Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3733 Lôi độn thuật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz. Bên này tình huống lại không để nói sau bên kia, Lâm Hiên cũng gặp tuyệt đại nguy hiểm. Phiền toái đến từ chính thời gian, chính là hai gã yêu tộc, tuy nhiên đều là độ kiếp hậu kỳ cường giả. Nhưng bình tâm mà nói, như vậy tồn tại, Lâm Hiên thật không có để vào mắt. Hoặc là với hắn mà nói căn bản là không tính là cường địch dù sao. Lấy Lâm Hiên thực lực hôm nay, vượt cấp khiêu chiến, đó là ván đã đóng. Thuyền địa chút nào độ khó cũng không. Cái này cũng không phải nói bậy nói lung tung coi như là nhảy lên. Hai, Lâm Hiên cũng có thật lớn nắm chắc, chớ đừng nói chi là lúc này. Cạnh mình còn có Nguyệt Nhi cùng huyến Nguyệt Nga. Cạnh mình nhiều người thắng bại càng là mảy may lo lắng cũng không. Có thể lời nói là như thế này đúng vậy. Hai gã độ kiếp hậu kỳ yêu tục. Dù sao cũng không phải con tò te giấy đánh thắng bọn hắn dễ dàng. Nhưng muốn miêu sát là quá khó quá khó khăn. Điểm này Lâm Hiên trong nội tâm tinh tường. Nhưng lúc này thời điểm ở. Đâu còn có thời gian do dự trần chờ đâu này. Nganh khó mà lên là lựa chọn duy nhất. Cho nên Lâm Hiên trước tiên lộ. Ra ngay chính mình bổn mạng bảo vật. Mày may dấu rốt cũng không kiếm quang sắc bén Lộn xộn rơi như mưa Trong khoảnh khắc Liền đem cái kia hai gã không rõ lai lịch yêu tục Bao khỏa đi vào Ngươi Hai yêu giận dữ Nhưng sợ hãi biểu lộ thêm nữa Vốn là hai người bọn họ gặp Lâm Hiên tuổi trẻ Cũng không có đem hắn Để vào mắt cho rằng vận khí không tệ Lăng không đạt được thì quang Chi thạch rồi Hôm nay mới biết được ý nghĩ của mình quá ngây thơ rồi trước mắt. Thằng này ở đâu là cái gì sừng nhỏ sắc, căn bản chính là tại giả heo. Ăn thịt hổ, chỗ biểu hiện ra đi ra pháp lực, so huyên để mình hay. Người thâm hậu rất nhiều. Hai yêu trong nội tâm hiện lên một tia hối hận, nhưng rất nhanh lại. Biến mất vô tung cường địch thì như thế nào? Việc đã đến nước này chẳng lẽ còn có thể lùi bước. Thì quang chi thạch chân quý cơ hồ so sánh bàn đào thánh quả tự tính. Toán biết rõ là cường địch cũng không có khả năng buông tha. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, hai yêu cũng xuất thủ. Hai người bọn họ đều là đồng dạng động tác, tay áo phất một cái cũng. Tiếng xé gió đại tố. Theo ống tay áo của bọn hắn trong bay ra vô số. Dài hơn thước phi châm đến rồi. Mỗi một căn đều là thiên truy bách luyện qua. Linh quang tứ sắc. Trong lúc nhất thời, Đinh Đinh đang đang thanh âm truyền vào lỗ tai. Cửu cung tu du kiếm cùng hai yêu pháp bảo ở giữa không chung giúp nhau. Kích đụng đi lên. Vốn là thân là yêu tục, này đây luyện thể làm chủ. Nhưng đó là đối với. Cấp thấp yêu tục mà nói thực lực đã đến độ kiếp cái này cấp bậc. Đương nhiên không thể ước lượng chi theo lẽ thường. Luyện thể thuật, hai yêu nhất định là tinh tử ý địa. Ngoài ra, cái gì? Thiên Phú Thần Thông còn có cùng loại nhân loại tu sĩ pháp bảo, bọn hắn cũng tu luyện thuần thục, có sâu đậm tạo nghệ. Như trước mắt những phi châm này, tựu là hái cực bắc chi địa, vạn niên. Huyền băng bên trong hàn thiết luyện chế mà thành. Mặt khác gia nhập các loại tài liệu trân quý mấy trăm loại nhiều. Lúc sau hai yêu thể nội đan hỏa đào tạo trăm vạn năm lâu, Không chỉ có chắc chắn đến cực điểm hơn nữa tự nhiên có phá phòng thủ. Hiệu quả. Trước kia hai yêu dùng cho đối địch cho tới bây giờ đều là không. Hướng mà bất lợi. Mặc dù là cùng giai tu tiên giả không nghĩ qua là cũng sẽ bị bảo vật. Này chỗ phát ra hàn khí đông cứng. Mà một khi tác động tâm thần khó tránh khỏi sẽ có sơ hở hiển lộ. Trước kia tại đấu pháp trong quá trình. Suất kỳ bất ý, bọn hắn dựa vào bộ này phi châm pháp bảo không biết đánh bại bao nhiêu cường địch, mà giờ khắc này dùng hai đánh một, vừa mới tiếp xúc, hai người pháp bảo lại rõ ràng không địch lại. Nói dễ dàng sụp đổ có chút quá mức, nhưng hai người bảo vật chắc chắn là so ra kém cỏi. Cửu Cung Tu Du há lại những tầm thường kia bảo vật có thể so sánh Chính là hàn khí, căn bản chính là múa diều qua mắt thở, về phần luận. uy lực, so chắc chắn, coi như là chống lại tiên thiên trí bảo, lâm. Hiên cửu cung tu du kiếm cũng sẽ không có mảy may liếu thí. Tục ngư nói, nước chát điểm đậu hủ, vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Đối mặt cử cung tu du, những phi châm kia pháp bảo, liền số lượng bên. Trên ưu thí, cũng không cách nào hiển lộ. Hai yêu trong nội tâm khẩn trương nhưng tự nhiên sẽ không như vậy. Ngồi chờ chết. Bên trái sáng người tương đối cao một cái trong mắt quang mang kỳ lạ. Lập lòe mở ra miệng lớn dính máu, sóng nhiệt cuồn cuộn mà ra nhưng... Lại phúng ra đỏ tiếc sắc yêu hỏa Những nơi đi qua tư không một hồi mơ hồ mà yêu hỏa bên trong ẩm ẩm. Còn có vô số con giết tư ảnh hiển lộ. Cách này thần thông cũng không phải tục. Mà ở hắn thi triển đồng thời bên phải lão yêu đồng dạng động. Cách này hai yêu vốn là là huyên để qua nhiều năm như vậy một mực sinh. Hoạt chung một chỗ, phối hợp chi ăn ý, há lại chỉ có từng đó một cái. Tâm hấu linh tệ. Đường bên trái yêu tộc miệng phun liệt hỏa bên phải lão yêu trên mặt. Đồng dạng hiện lên một tia dữ tợn sắc, bàn tay một phen, một hàng ma. Trượng tự ánh vào tầm mắt. Sau đó hắn đem tay run lên, ngàn vạn bóng trượng hiện hiện mà ra. Đem hư không đơn giản che khuất, như thái sơn áp đỉnh bình thường. Hung hăng đập nện như lâm hiên đầu lâu thượng diện, mà cách này vẫn chưa hết. Sau đó hắn hai tay bằng phẳng rộng rãi, toàn thân hồ quang điện lập. Lòe, nương theo lấy đùng đùng thanh âm chuyển vào lỗ tay, rõ ràng đem. Hư không xé sách không thấy rồi. Lôi độn thuật. Lâm hiên đồng tử hơi co lại kỳ thật này thần thông cũng không kỳ lạ. Quý hiếm, nguyên anh kỳ tu sĩ thì có thể thi triển là. Nhưng dù là danh tự kém phản phất, thực tế quy lực, nhưng căn bản. Không thể cùng ngày mà nói. Dù sao đối với độ kiếp kỳ tồn tại mà nói tiểu tiểu nguyên anh kỳ tu. Sĩ liền con sâu cái kiến đều không bằng, giờ phút này cái này ủi ủa... ủi. Lão yêu thi triển lôi đồn thuật tự bổ sung có không gian trọng áp, hiệu quả. Cái gọi là không gian trọng áp lại được xưng là lực hút pháp tắc, lợi. Dùng lực hút lẫn nhau hiệu quả có thể tại vô hình gian, liền đem. Người áp vi bột phấn. Chỉ là một trong nháy mắt. Lâm Hiên cũng cảm giác phản phất là một ngọn núi như lấy đỉnh đầu. Của mình rơi đập hết lần này tới lần khác lại nhìn không thấy, sờ. Không được, lại để cho nhân khí buồn bực vô cùng. Ngay sau đó, đùng đùng tiếng sấm truyền vào trong tay cái kia thân. Hình ủ tịp lão quái vật đã ở Lâm Hiên trước người hiện hiện mà ra. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá một trong nháy, mắt. Mà Lâm Hiên đắt là tránh né không kịp bởi vì hắn toàn thân tả hữu cơ. Hồ đều là đến từ công kích của địch nhân. Đổi một gã tu tiên giả nói không chừng cũng sẽ bị cái này một lớp sắc. Bén công kích oanh vi bột phấn. Nhưng Lâm Hiên tự nhiên là không thể. Nào như thế vô dụng. Từ khi đạp vào con đường tu tiên. Hắn chỗ kinh nghiệm gian nan khúc. chiết nhiều vô số kể tự trước mắt chàng diện mà nói kỳ thật căn bản. Là không tính là cỡ nào nguy hiểm khổ sở. Lâm Hiên một điểm sợ hãi cũng không. Những sắc bén kia công kích nhìn như như ông vỡ tổ lại tới đây Dùng Mắt thường đã khó có thể phân biệt trước sau trật tự Nhưng nếu là Dùng thần thức đi cảm giác Như cũ là có thể biết rõ ràng địa phương Dũng già không sợ Lâm Hiên ngẩng đầu Nhìn nhìn cái kia đỏ tía sắc yêu họa cách cách Mình đã chưa đủ ba thước bên trong ẩn tàng con giết hư ảnh càng phát Ra lộ ra giữ tận đáng sợ Nhưng thì tính sao? Lâm Hiên một chút cũng không có cảm thấy sợ hãi hại sợ cái gì, đem miệng há khai, một ngụm thanh khí do so bên trong phun nhổ ra. Phốc, trầm đục âm thanh truyền vào lỗ tai, nhìn như kiến càng lay cây, có thể cái kia khẩu thanh khí bên trong rõ ràng có năm nhan sáu sắc vòng. Ánh sáng bảo vệ tỏ khắp mà ra. Huyền linh thiên họa Năm màu lưu ly tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm dung đồng khí tức. Tuy nhiên chỉ cùng trứng gà lớn nhỏ kém phàng phất, lại không sợ hãi. Chút nào nginh hướng cái kia yêu họa ngắn ngủn dây lát, chốc lát. Công phu cả hai tự hung hăng chính diện đụng vào nhau rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn cuộc. Đấu phá thương không?